Cách đây cũng 10 năm rồi, tôi chỉ viết lại kể cho mọi người nghe. Đến tận bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của những cái chết trong gia đình ông Rạng. Còn ở quê tôi, người ta gọi đó là hiện tượng trùng tang liên táng. Từ thành phố Thái Bình, cứ đi dọc bờ hữu con đê sông Trà Lý thì đến xã Hồng Lý. Sông nước mênh mang, tre pheo rậm rạp đu đưa trong gió. Điều tôi nhận thấy là đình đền miếu mạo trải dọc cả trong và ngoài dê con sông. Vùng đất này quả là tâm linh nặng nề. Những người hiểu biết, mang đầu óc suy vật thì biết rằng đây là vùng đất cổ với bề dày văn hóa sâu, nhưng những người yếu bóng vía thì nhìn đâu cũng ra quỷ thần ma mãnh. Ông Thông mang họ Nguyễn, còn đại gia đình ông rạng lại là họ Trần. Ông Thông không liên quan máu mủ gì với gia đình ông Rạng, nhưng lại là người nắm rõ nhất mọi chuyện, là bởi người em gái của ông, tức bà Nguyễn Thị Đào là vợ ông Rạng, là con dâu của họ Trần. Sự việc chết chóc kinh hãi phức tạp quá, khiến người trong họ cũng phải bỏ tình bỏ nghĩa, cốt chạy thoát thân. Người em gái càng đáng không xuề, nên ông thương em mà phải vào cuộc. Anh em ông Thông bà Đào Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lớn lên với hạt lúa củ khoai, bà Đào không được học hành gì nhiều, vừa mít tròn đôi mươi thì về làm dâu họ Trần. Làm vợ ông Trần Văn Rạng, người cùng xóm, cách nhà có vài trăm bước chân. Vợ chồng ông Rạng đẻ tới 8 người con, gồm 4 trai 4 gái. Vợ chồng chỉ làm nông nghiệp nên con cái cũng chỉ có được miếng ăn mà lớn, chứ chẳng được học hành gì. Tuy vậy vợ trong ông rạng cũng chịu khó cày cuốc, nuôi con gà tăng ra đàn lớn, rồi lần lượt dựng vợ gả chồng cho 8 người con. Một người con trai bỏ xứ vào Nam lập nghiệp, một người xin làm công nhân ở thành phố, hai cậu con trai gồm cả và thứ ba thì ở với bố mẹ. Mấy người con gái cũng đi lấy chồng. Cô lấy chồng trong mãi Tây Nguyên, cô lấy chồng ở xã khác, xóm khác. Dù con cái chỉ làm nông nghiệp cắn bó với cây lúa, củ khoai, song do chất chịu tích cóp nên những người con của ông bà cũng dần ổn định cuộc sống, xây dựng sửa sang được nhà cửa. Người con trai cả Trần Văn Viết được ông bà rạng chia cho mảnh đất trước ngôi nhà ngói ông bà ở. Vợ chồng anh Viết đã dựng một ngôi nhà dù là cấp 4, song rộng rãi khang trang, tường bao quy kín. Cậu con trai thứ ba tên là Trần Văn Út Sau khi lấy vợ vài năm, sinh con đẻ cái, tích cóp được ít tiền, đã xin bố mẹ cho ra ở riêng. Đất đai rộng rãi nên ông bà rạng đã cắt một mảnh rộng chừng 200 m vuông, phía sau về bên trái ngôi nhà của ông bà cho cậu con tưởng là út ít, ai dè chỉ là thứ ba. Có đất rồi, anh Trần Văn Út dựng tạm một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ, chỉ cỡ 30 m vuông ở tạm. Ngôi nhà ngay bên bờ ao Phía trước nhà là cái miếu nho nhỏ, giống như cây hương trước nhà. Lịch sử ngôi miếu nhỏ này cũng rất sáng rõ, đó chỉ là ngôi miếu của gia đình do thế hệ trước dựng nên. Để hiểu rõ về ngôi miếu này, về nắm được ngôi miếu ở phía bên kia cái ao nhỏ ông Rạng, đó là ngôi miếu do các cụ ở nhà ông Rạng cùng một số người dân trong làng dựng nên, gọi là miếu thần linh, vì ngôi miếu này vốn thờ ba mẹ con người ăn mày. Hồi năm 1945, tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê lúa. Năm đó có ba mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này ăn xin, dân làng cũng đói nên họ chẳng xin được gì. Bụng đói cồn cào nên cậu con của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn ngả ra bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên chưa hái được quả sung nào thì cậu bé trượt chân ngã xuống ao. Người anh thấy vậy liền nhảy xuống ao cứu em. Tuy nhiên ao sâu nước cả, hai anh em dần dần chìm ngìm xuống nước. Người mẹ dù đói là không nhấc nổi đôi chân, nhưng thấy hai con chìm dưới dòng nước, liền nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net